Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 125 Của tác giả Ngãi Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1569 Nếu anh không rời, em cũng không bỏ Nhưng đối với tưởng Hoàng Chính Cô không có chắc chắn huống hồ một khi mà tưởng Hoàng Chính biết Sadako là sát sóng Ông ta tuyệt đối sẽ tìm mọi cách phá vỡ cặp đôi nguyên ương này. Nhưng cô không có muốn nhìn thấy Sadako và tưởng tử lương rơi vào sự đau khổ chia lìa kia. Nguyên thủ tưởng, cháu cũng không có biết nhiều về Sadako đâu. Dương Tử mì sợ lúc ông ta trước mặt mình hỏi mình sẽ khó mà nói dối, cho nên quyển chuyển từ chối luôn. Ờ, con bé nói nó đã mất trí rồi. Dân, Dương Tử mì trả lời. Ngài đã nói chuyện riêng với cô ấy rồi sao? Tưởng Hoàng Chính nói đúng vậy. Lúc nãy ta có hẹn với Sarako, vốn là ta muốn con bé rời xa Tử Lương, nhưng sau đó lại phát hiện nó là một người con gái có khả năng khó tìm, rất thích hợp với Tử Lương, cho nên ta rất muốn hai đứa nó ở bên nhau. Sarako vốn là một người có năng lực, hầu như không có cái gì không làm được. Cô ấy nấu ăn còn ngon hơn ở khách sạn mấy sao nữa. Dương tử mi cười nói Vì có cô ấy ở bên cho nên cháu mới sống thoải mái như vậy Nữ nữ à Cháu và con bé sao mà trở thành Quan hệ chủ tớ Bây giờ không phải xã hội thời cổ đại đâu Tưởng quan chính có một chút không hài lòng hỏi Dùng cách này để mà phân tôn ti Là muốn khiến con bé tự ti sao Nguyên thủ tưởng Chuyện này không phải là cháu mong muốn đâu Dương tử mi cười khổ Bởi vì có cơ duyên trùng hợp, quan hệ giữa bọn cháu không thể không trở thành như thế, hơn nữa cũng không có thể dứt bỏ. Còn về phần tôn ti thì trong lòng của cháu không bao giờ nghĩ đến, trong lòng cháu, cô giống như chị gái của cháu vậy. Vậy tại sao mà không thể quá giải, lẽ nào liên quan đến loại khí ước kỳ quái nào sao? Dân, quá ra là như vậy. Như vậy không có ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của con bé và tử lương sau này chứ. Hôm nay ta kêu hai đứa nó sớm kết hôn, nhưng nó có thể tự do, tự ti là người hầu của cháu, cho nên đã từ chối kết hôn với tử lương, còn nói không thích hợp kết hôn nữa. Hả? Dương Tử My không ngờ tưởng hoàng Chính lại quý mến cô như vậy, lại còn bảo bọn họ nhanh chóng kết hôn. Cô thật sự kinh ngạc kêu lên. Tưởng hoàng Chính nói, nữ nữ à để cho Tử Lương sớm thành gia lập nghiệp cháu là sư phụ của nó thì cũng nên đồn đốc để cho hai đứa sớm kết hôn chứ Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột cô chưa có bao giờ nghĩ rằng cô còn có nhiệm vụ đồn đốc việc kết hôn của Tưởng Tử Lương bạn thân của cô cũng còn chưa kết hôn đâu Huống hồ với tình hình bây giờ của Sa tạm thời chưa thích hợp kết hôn hơn nữa nhân duyên trong vận mệnh của Tưởng Tử Lương vẫn chưa đến mệnh kết hôn chỉ của mệnh có con thôi còn về cái đứa con kia phải của Sadako hay không á, cô cũng không biết Dương Tử Mì giải thích với ông ta Nguyên Thủ tưởng tình cảm của bọn họ vẫn chưa có vững chắc ngài không cần phải nóng vội quá làm gì ờ vậy được rồi Tưởng quan Chính miệng cưỡng đáp ứng ta thấy người như là Sadako cho dù có mất trí thì cũng không khó để biết con bé được danh ngôn thế gia nào huấn luyện thành. Nữ nữ à, tiếp xúc với con bé lâu như vậy, ít nhiều gì cũng tìm hiểu một chút thông tin chứ. Dần cũng không có giấu gì ngài, cô ấy có khả năng xuất thân từ gia tộc Kimiga của Nhật Bản. Dương Tử Mi nói, gia tộc Mikiga hả? Tưởng quan chính bị thân phận này làm cho kinh ngạc. Gia tộc Kimiga... Một thế gia âm dương được tôn sùng ở Nhật Bản. Dân, dương tự mi gật đầu. Có điều chỉ là suy đoán thôi, còn cô ấy có phải hay không, vẫn còn phải đợi khảo chứng. Nguyên thủ tưởng, ngài chắc là biết rõ gia tộc Kimiga. Gia tộc này, trong con mắt của người dân Nhật Bản rất là thần bí, có nhiều điều không biết, ta cũng chỉ biết một chút thôi. Tưởng Hoàng chính nói. ta đã từng cho người đi thu thập thông tin về gia tộc Kimiga, nhưng mà chẳng thu hoạch được gì, ngay cả tấm hình của nhà gia tộc Kimiga cũng không có tấm nào cả. Chương 1570 Dương Tử Mi nói Mười năm trước, trong bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho Thiên Hoàng, tiểu thư Kimiga có tham dự, hơn nữa còn xuất hiện với một diện mạo thật của mình, mà những người đã gặp qua cô ấy đều cho rằng Sanaco chính là tiểu thư Kimiga ngày hôm đó vì hai người giống nhau như đúc tiểu thư Kimiga tưởng quan chính lắc đầu tuyệt đối không thể có chuyện này được 10 năm trước ta có xem qua những tin tức nói đến sự kiện này nói rằng cái sự kiện lộng lẫy diễm lệ của tiểu thư Kimiga làm cho toàn thể hội trường kinh ngạc họ nói rằng tiểu thư Kimiga lúc đó đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi Bây giờ nhìn Sarako cũng chỉ không quá 20 tuổi, con bé sao có thể là tiểu thư Kimiga được. Cũng có thể người xuất hiện kia là em gái của tiểu thư. Ờ, có khả năng. Nhưng gia tộc Kimiga từ trước đến nay á, nghe nói có nhất mạch đơn truyền chỉ sinh được có một người con thôi nên không có khả năng có chị em chứ. Tưởng quan Chính nói Xem ra ta phải phái thêm người sang Nhật Bản để mà điều tra mới được. Dân, Dương Tử My rất đồng ý với việc ông ta điều tra về gia tộc Kimiga. Ông ấy là nguyên thủ, về phương diện nhân lực, điều tra thì tương đối hùng hậu rồi. Vậy nếu ngài có tin tức gì, thông báo cho cháu nha. Có khả năng những thông tin kia cũng có liên quan đến sự mất tích của sư phụ cháu. Đạo trưởng Ngọc Thanh sao? Dân, được, nếu có tin tức, ta lập tức thông báo cho cháu biết. Cúp điện thoại, Dương Tử Mi về Long Trục Thiên quay trở về nhà. Cô nhìn thấy có một chiếc máy bay cỡ nhỏ đang đậu ở giữa sân. Bên cạnh là Long Truy Nguyệt đang đứng nói chuyện với một người đàn ông nước ngoài mặc trang phục phi công. Chẳng lẽ máy bay này là mua tặng cho cô sao? Dương Tử Mi nhìn máy bay màu bạc trắng lẻ sáng dưới ánh nắng mặt trời vô cùng phấn khích. Lần trước cỡ rồng vàng bay lượn trên không trung. Cảm giác thật là quá đã quá thích thú Làm cho cô không quên được cảm giác đó Nhưng mà tiếc là cưỡi rộng ràng như vậy quá mức khoa trường Ở một mật độ dân số dày đặc thế này Hơn nữa còn giám sát rất là chặt chẽ Cô thật không có dám thử thêm một lần nữa Long truy nguyệt Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ Bày ra khuôn mặt tươi cười dẫy tài với bọn họ Anh, chị dâu Hai người đã trở về rồi sao Chị dâu à Chị, mau lại đây, xem chiếc máy bay này đi, chị có thích không? Dương Tử My kéo Long Trục Thiên cùng qua đó, trong lòng tràn ngập vui sướng nói, Chị rất thích, cảm ơn Truy Nguyệt. Chúng ta là người một nhà, chỉ không cần phải nói cảm ơn đâu. Long Truy Nguyệt quay sang nói với Long Trục Thiên, Anh, em cũng mua cho anh một chiếc nha, được không? Cảm ơn tiểu Nguyệt, anh đi cùng với Dương Tử mi là được rồi, không cần phải xa xỉ vậy chứ. long trục thiên đưa tay xoa đầu truy nguyệt anh nhưng mà em muốn làm một chút việc cho anh khuôn mặt nhợt nhạt của long truy nguyệt ngước nhìn long trục thiên em có rất nhiều tiền nhưng mà em chỉ có một người anh thôi long trục thiên cảm động nói sự tồn tại của em đã giúp cho anh rồi làm cho anh biết trên thế giới này vẫn còn người thân có cùng huyết mạch với anh anh em cũng rất vui khi có một người anh cùng dòng máu với mình em sẽ không giống như trước đây nữa. Lúc nào cũng cảm giác mình như được hòn đá sinh ra vậy, rất là cô đơn, không biết nguồn gốc lai lịch của mình. Con người lòng truy nguyệt trống rỗng nhìn long trục thiên. Anh, em yêu anh. Câu nói này của cô chỉ đơn thuần là tình cảm anh em mà nó còn là một loại cảm giác luyến ái suy si tình. Câu nói này làm cho Dương Tử Mi cảm thấy rất không thoải mái, cảm giác dù sướng khi nhìn thấy chiếc phi cơ ban nãy. cũng đã biến mất trong ánh mắt. Dẻo miệng, ăn người, ngắt tay, bắt dễ. Nếu mình nhận cái món quà to lớn như thế của Long Truy Nguyệt, rất có thể cũng phải trả một cái giá nhất định. Mà cái giá này có thể chính là sau này, Long Truy Nguyệt không ngừng có những yêu cầu với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cảm giác được câu nói này của Long Truy Nguyệt, có gì đó không đúng. Em gái nói yêu anh trai là bình thường, nhưng mà câu này của cô dường như... Bị biến đổi ý dị Anh ta có cảm giác Nó rất giống với cách nói của Dương Tử My Vẫn hàng ngày nói với anh ta Chương 1572 Cô là ai? Long truy nguyệt Mở to đôi mắt trống rỗng Không có một chút ánh sáng Khuôn mặt đề phòng ngước lên Hỏi người phụ nữ trước mặt Chính người này đã đưa cô đến đây Một giọng nữ cực kỳ êm tai vang lên Teresa Cô muốn làm gì? Long Truy Nguyệt bình tĩnh hỏi, hơn nữa trong lòng của cô có một chút hưng phấn. Cô căn bản không sợ mình bị đưa đi đâu, cũng không sợ người khác làm chuyện gì bất lợi với cô. Bây giờ cô đang nghĩ, nếu có người đưa cô đi, thần không biết quỷ không hay như thế này, nếu mình đột nhiên mất tích, không biết anh trai vì cô mà lo lắng bất an, chạy khắp nơi đi tìm kiếm tung tích của cô không. Cảm giác này cũng thú vị. Nghĩ đến đây, khóe môi của cô không có tự giác cong lên một nụ cười nhẹ nhẹ. Teresa nhìn thấy cô ta đột nhiên nở nụ cười vui vẻ như vậy, vô cùng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ cô biết tôi là ai sao? Long truy nguyệt hỏi lại. Cô rất nổi tiếng sao? Teresa rất nổi tiếng ở Mỹ, nhưng mà không giống như là Ray đi đâu người ta cũng nhận ra. Long truy nguyệt cười nhạo. Nếu cô đã không có nổi tiếng, Thì dựa vào cái gì bảo tôi phải biết cô? Teresa Sa? Cái tên nghe như kịch Cô Teresa vô cùng tức giận Chỉ muốn cho cô một cái bặt tay Nhưng mà nhìn khuôn mặt kia Có vài phần giống với khuôn mặt của Long Trục Thiên Cuối cùng cô lại cố kìm nén Cô muốn Long Truy Nguyệt Giúp cho cô một số chuyện Vì thế bây giờ cô phải nhẫn nhịn Không có được xúc động nóng nảy huống hồ cô ta còn là em gái của Long ruột Thiên long truy nguyệt lạnh lùng nói nói đi cô bắt một đứa mù như tôi rốt cuộc là muốn làm gì tống tiền sao teresa vừa khen ngợi vừa mỉa mai trào phúng nói thật không hổ danh là em gái của long trục thiên bị bắt cóc thế mà vẫn thờ ơ như vậy bội phục bội phục anh long cô biết anh tôi sao long truy nguyệt vừa nghe cô ta nhắc đến long trục thiên tinh thần lập tức trở nên ngưng trọng Cô phải cô muốn làm gì anh tôi sao? Sao có thể thế được chứ? Tôi có thể làm bị thương tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng mà người duy nhất tôi không làm thế chỉ có anh Long. Teresa cười to. Tôi yêu anh ấy, từ lần đầu tiên gặp anh ấy. Lúc đó tôi mới có mấy tuổi, tôi đã bắt đầu yêu anh ấy rồi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn yêu. Cô nói xem tôi yêu anh ấy như vậy, làm sao tôi có thể làm cho anh ấy bị thương được chứ? Bây giờ lòng truy nguyệt đã rõ ràng Cô ta là người như thế nào Quá ra là một người ngưỡng mộ anh trai mình Vì tình yêu không được đền đáp Cho nên bắt cóc mình đến đây Lòng truy nguyệt lạnh lùng hỏi Vậy cô muốn tôi làm cái gì Tôi muốn thương lượng với cô một việc Để tôi trở thành chị dâu của cô Teresa nhìn khuôn mặt của lòng truy nguyệt Chỉ cần cô có thể làm cho Dương Tử My bỏ đi làm cho anh trai của cô chán ghét rời xa cô ta như vậy cô muốn cái gì tôi cũng đều đồng ý Long Truy Nguyệt cười nhạt một tiếng. Quả ra cô tìm tôi là vì nguyên nhân này sao? Teresa nói. Cô đồng ý. Tôi biết cô không có ưa gì Dương Tử Mi. Cô chỉ muốn anh Long quan tâm cô hơn một chút nhưng mà đều bị cô ta ngăn cấm. Cô ta nhỏ mọn keo kiệt như vậy sao có thể xứng đô danh Long? Chỉ cần là anh Long kết hôn với tôi, cô muốn ở cùng với anh ấy bao lâu, tôi cũng tuyệt đối không đố kỵ keo kiệt. Cô, đừng có hòng. Truy Nguyệt cười lạnh nói, cho dù Dương Tử mi có muôn vàng điều không tốt, nhưng mà trong lòng tôi, chị ấy vẫn là chị dâu duy nhất của tôi. Không sai, mỗi lần tôi nhìn thấy chị ấy và anh tôi ở cùng với nhau, tôi đều rất là khó chịu. Chị ấy cũng không có quá thích tôi bám lấy anh của tôi, Giữa chúng tôi có mâu thuẫn, nhưng mà đó cũng là mâu thuẫn nội bộ. Trên thế giới này, chỉ có chị dâu của tôi mới xứng đôi dừa lứa với anh trai của tôi, những người khác, ví dụ như cô. Thôi đi. Chương 1573 Teresa vô cùng tức giận, cô ta không kìm nén được, tát một cái vào khuôn mặt của lòng truy nguyệt. Lòng truy nguyệt Bây giờ cô đang ở trong tay của tôi, lẽ nào cô không sợ tôi sẽ giết cô sao? Tôi không sợ đâu. Khuôn mặt của Long Tri Nguyệt thoải mái nói, Ngược lại, tôi còn muốn cô có thể giết tôi. Cô giết tôi rồi, anh tôi ái náy cả đời. Cả đời không quên được tôi. Giết đi, giết tôi đi, tôi không có phản kháng đâu. Cô đúng là biến thái. Teresa tức giận, tát một cái vào má Long Tri Nguyệt. Tôi chưa có từng gặp qua người nào biến thái như cô. Tôi biến thái vậy đó thì đã sao? Lẽ nào cô không biến thái sao? Lòng truy nguyệt cười nhạo. Còn có... Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có tác tôi mười mấy cái, thì đối với tôi mà nói, nó cũng chỉ như gãi ngứa thôi, bởi vì tôi đã mất đi cảm giác đau đớn từ lâu rồi. Cô tác đi, tác càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó, anh tôi thấy được, anh ấy càng đau lòng hơn, Càng chán ghét cô hơn Teresa nhìn khuôn mặt nhỏ Tái nhợt không có bình thường trước mắt Thật sự không còn cách nào khác Cô vốn cho rằng Long truy nguyệt ghét trục thiên Và dương tử mi ở bên nhau như vậy Nhất định sẽ liên thủ với cô Ra tay đối phó với dương tử mi Nhưng không ngờ Trước mặt người ngoài Cô ta vẫn bảo vệ dương tử mi Hơn nữa còn dám có tâm lý Ngược đời như vậy Quả thật siêu cấp đại biến thái Được thôi tôi không có để cho cô chết đâu Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết Teresa đẩy càm rong truy nguyệt lên Cô có nghe đến hát ma pháp của châu Âu không? Tôi còn chưa có đến mức ngu dốt thiển cận vậy chứ Trong hắc ma pháp Âm độc nhất chính là ma pháp hát quả phụ Cô là người có kiến thức rộng rãi như vậy Chắc cũng hiểu chứ Biết Ý của cô là Cô định dùng hát quả phụ đối phó với tôi Được thôi, cô mau lấy ra để mà xử lý tôi đi. Tôi cũng muốn biết hắc quả phụ trong truyền thuyết rốt cuộc nó như thế nào. Long truy nguyệt như một đứa trẻ con đang chơi trò chơi vậy, cái bộ dáng rất thoải mái khi mà nói ra những lời này. Xem ra, cô vẫn chưa biết sự lợi hại của hát quả phụ. Teresa lạnh lùng nói, Người bình thường chỉ cần bị trúng hắc quả phụ toàn thân mềm nhũng vô lực, sau đó các bộ phận trên cơ thể dần dần thối rửa nó sẽ bắt đầu thối rửa từ đầu ngón chân dần dần lan rộng ra bên trên hơn nữa tốc độ lại rất chậm, ước chừng khoảng một năm thì mới dần dần thối lên đến mặt, như vậy cuối cùng bị trúng độc mới chết được long truy nguyệt có một chút rùng mình loại ma pháp có thể khiến cho người ta chứng kiến sự thối rửa dần dần của các bộ phận trên cơ thể của mình quả thật, vô cùng âm độc long truy nguyệt cũng chưa có từng nghe thấy. Có điều cô không hề nghi ngờ. Theo cô được biết, hát ma pháp cũng có nhiều loại, loại nào cũng cho thấy nó vô cùng âm độc, nó cũng gần tương đương với tà thuộc của oa Hạ. Cô có thể bị Teresa đánh đập như cái đầu heo, có thể bị làm cho tàn phế, thế nhưng thật sự cô không có thể chịu đựng được cái loại này dày dò tra tấn. Cô sợ sao? Teresa thấy cô rùng mình run rẩy liền cười nhạo. Chẳng phải là cô không sợ trời không sợ đất sao? độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lòng truy nguyệt thầm nói Nếu cô đối xử với tôi như vậy Anh tôi mà biết được Nhất định không có tha thứ cho cô. Teresa cười to nói Vừa nãy chẳng phải cô đã nói Tôi cũng biến thái như cô sao? Vì thế tôi không có sợ bị anh cô giết chết Ngược lại tôi rất mong chờ Anh của cô giết chết tôi Như vậy cả đời của anh ấy sẽ nhớ đến tôi xem ra chúng ta đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã long truy nguyệt nhúng vai nói mặc dù cô biết hát ma pháp nhưng mà cô có biết tôi là cái gì không cô biết trộm mộ cổ chứ gì cái này tôi tìm hiểu rõ ràng từ lâu rồi teresa cho là đúng nói tôi cũng chẳng thấy cô có bản lĩnh cao siêu gì long truy nguyệt bỗng nhiên cười lớn đắc ý cô sai rồi Cô biết hát mà Pháp của châu Âu, còn tôi biết du thuật của Hoa Hạ đó. Chương 1574 Cô biết thì đã sao? Teresa ngay lập tức không có cách nào phản ứng lại lời nói của Long Tri Nguyệt. Bây giờ cô đã bị tôi trói chặt lại rồi, không thể cự động được. Lẽ nào cô vẫn có khả năng thi triển du thuật sao? Chẳng lẽ cô không biết du thuật của Hoa Hạ chúng tôi quyên thâm bác học như thế nào sao? Giết người căn bản không có cần động đến ngón tay sao? Rồng truy nguyệt cười to. Cô thử sờ vào vị trí dưới rốn ở phía bên trái, bà thốn xem sao, có thấy cái gì không ổn? Teresa kinh ngạc sợ hãi, đưa tay ra sờ, cảm giác ngứa ngứa, là lạ, lạ, hình như có một con bọ nào đó đang bò bên trong. Teresa kinh hãi hỏi, cô đã hạ du thuật trên người của tôi sao? Với cả cô hạ như thế nào? Cái này cô không cần phải biết, dù sao thì bây giờ, cô chỉ cần biết cô đã bị trúng du thuật của tôi là được rồi. Long truy nguyệt cười xấu xa, du thuật của tôi mặc dù không có được âm độc như hát quả phụ kia của cô, chỉ có hư thối một chút thôi, chỉ có điều nó sẽ sinh dòi bỏ. Từng con, từng con sẽ lớn lên trên người cô, khi nào nó lan ra toàn thân, đến khi nào máu của cô không có đủ nuôi dưỡng chúng nó, chúng mới tiếp tục, Sinh sôi rất là thú vị. Ngày trước có một người đối xử với tôi không tốt, tôi liền đối phó với anh ta như vậy. Cô đoán xem, anh ta cuối cùng như thế nào? Teresa, kinh sợ, sơ ra cái chỗ lúc nãy, cảm giác như có vô số con bọ đang bò bên đó vậy. Cô là người vô cùng sạch sẽ, làm sao cô có thể chịu được những con bọ kia sinh sôi nảy nở trên người của mình? Còn có... Cô cũng đừng có mơ rằng có thể nhờ vào y thuật hiện đại loại bỏ nó. Nếu nó đã là một loại du thuật, y thuật hiện đại cũng không có tác dụng như nó đâu. Trừ khi tôi ra tay giải thuật. Nếu không, những người khác đừng có hòng mà giải được. Teresa bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy. Cô tưởng tượng trong đầu lúc mà toàn thân bị bỏ bám đầy lên quả thực là còn kinh khủng hơn cả du thuật khác quả phụ của mình. Cô! Cô! cô mau mau chóng giải thuật cho tôi đi. Teresa đưa tay ra bóp chặt cổ của Long Tri Nguyệt. Nếu cô không giải thuật cho tôi, tôi lập tức thi triển hắc quả phụ lên người của cô. Khuôn mặt của Long Tri Nguyệt đầy bình tĩnh nói: được thôi, vậy thì cô làm luôn đi. Tôi ngược lại muốn xem hắc quả phụ của cô lợi hại hay là du thuật của tôi lợi hại, để xem là người tôi mọc mụn mũ trước hay là người của cô đầy bọ lúc nhúc khó coi kia. nếu cô thật sự thi triển hắc quả phụ với tôi, cô cả đời đừng có mong tưởng tôi sẽ giải du thuộc cho cô. Teresa vô cùng khẩn trương lo lắng. Bây giờ cô mới phát hiện con người của Long Truy Nguyệt trước mắt này thật là một người đáng sợ. Cô sợ toàn thân của mình toàn bộ lúc nhút bỏ cho nên thật sự không có dám thử. Huống hồ cô chỉ biết thi triển hắc quả phụ nhưng mà lại không có giải được nó. Long Truy Nguyệt. Cô giải thuật cho tôi, tôi sẽ tha cho cô. Teresa nôn nóng nói, tôi sẽ trả cô trở về. Bây giờ tôi không có muốn về sớm vậy đâu. Tôi phải để cho anh tôi cùng đám người kia tìm tôi mấy ngày, tìm đến độ sức đầu mẻ tráng để cho bọn họ đến nỗi phát hiện quá ra tôi quan trọng như thế. Long truy nguyệt vui vẻ cười nói, cho nên tôi vẫn phải nhờ cô giúp cho tôi ẩn nấp mấy ngày. Đợi đến khi tôi thấy cũng tạm được rồi, tôi sẽ tự mình quay về. Nếu tâm tình của tôi tốt, tôi sẽ giúp cho cô giải thuật. Còn nếu tâm tình của tôi không tốt, vậy thì rất khó nói. Cô cũng biết, con người của tôi tương đối biến thái. Teresa không còn lời nào để mà nói. Đúng vậy, con người của Long Tri Nguyệt quả thật vô cùng biến thái. Cô lo sợ du thuật trên người của mình không giải được, cô hoàn toàn không có cách giải quyết. Cô vô cùng hối hận bản thân mình đã đưa cô ta đến đây. Không những là không đạt được mục đích, ngược lại còn bị cô ta khống chế. Số mệnh của mình lại bị cô ta khống chế, đúng là su khổ. Long truy nguyệt đe dọa nói, Teresa, người qua hạ của chúng tôi có một câu nói thế này, Mời thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Nếu cô đã đưa tôi đến đây, vậy thì mấy ngày này phải cung phụng cho tôi tốt. Tôi sẽ khống chế để cho lũ bọ kia không có phát triển. Nếu không á thì chương 1575. Teresa lúc này muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà cô lại không giống như Lâm Truy Nguyệt. Có thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Long Truy Nguyệt tiếp tục cười nói. Teresa, cô cũng đừng có nghĩ là muốn chết chứ. Cho dù cô cũng muốn chết thì cái lũ bọ kia vẫn tiếp tục bám lấy cái xác của cô. Nếu như cô muốn người ta nói người đẹp Teresa chết rồi, biến thành một đống dòi bọ, vậy thì mau chóng tự sát đi. Cả người của Teresa run rẩy Cô là một người cực kỳ yêu thích cái đẹp. Cho dù có chết, cô cũng phải chết xinh đẹp. Cô càng nhìn Long Trương Nguyệt càng thấy kinh khủng. Lần này du thuật trên người của mình được cô ta giải, thì sau này tránh xa cô ta được bao nhiêu thì cứ tránh xa. tuyệt đối không được lại gần cô ta trong vòng một km. Teresa, có phải là bây giờ cô nên cởi trói cho tôi không? Mặc dù Long Truy Nguyệt không có nhìn thấy vẻ mặt của Teresa, nhưng mà cô có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh hãi của cô, trong lòng vô cùng đắc chí giống như bông hoa đang nở rộ. Những ngày này, ở nhà của họ tưởng thật sự là cô bị ràng buộc khắp nơi, tức giận cũng không kiếm được người xả giận. Bây giờ, cái cô Teresa xui xẻo này tự nhiên đụng vào cái họng súng của mình. Vừa hay, có cô ta trút giận, coi như xả trép vậy. Ai kêu cô ta ngu ngốc? Teresa do dự một chút, nhưng mà sau đó vẫn ngoan ngoãn, cởi sợi dây thần đặc chế, quấn quanh người của Long Truy Nguyệt, cởi trói cho cô ta. Long Truy Nguyệt đứng dậy, dương dài, dương chân, sau đó mới kêu Teresa lấy cho mình một cái ghế. Teresa không dám không phục tùng. Long truy nguyệt đặt mông ngồi xuống sau đó đứng dậy đưa tay ra cho Teresa một cái bạc tay Cô cho tôi ngồi cái ghế cứng vậy sao có phải là cố ý muốn cái mông của tôi không được thoải mái sao Teresa đưa tay lên che cái má bị đánh đau nhất <cười> cũng không có dám hừ một tiếng đôi mắt long lanh ngập tràn lửa hận nhìn Long truy nguyệt từ trước đến nay cô như là công chúa vậy được trăm người cẩn thận hầu hạ Không có ai dám bất kính với cô. Nhưng bây giờ, cô giống như là một người hầu của Long Truy Nguyệt, thật làm cho cô vô cùng ấm ức. Lúc này cô càng cảm thấy hối hận, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, lại động vào một ôn thần như thế này chứ? Long Truy Nguyệt nói, cô còn chưa có đi đổi cái ghế khác cho tôi sao? Có phải cô muốn trong người của mình sinh sôi thêm ít bọ nữa sao? Teresa nghe xong dỗ dàng bê cái ghế mềm thoải mái đến. Long truy nguyệt làm ra một tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, sau đó nói với Teresa, Cô đi pha cho tôi một tách cà phê thật ngon, sau đó đến massage cho tôi một lúc. Lúc nãy bị cô trói lâu như vậy, mạch máu của tôi sắp bị tắc nghẽn rồi. Teresa đe nén tức giận đi pha cho cô một cốc cà phê, sau đó nhổ một ngụm nước bọt vào trong cốc cà phê. Hai mắt của Long truy nguyệt không có nhìn thấy, nhưng thính giác rất là nhạy cảm. hơn nữa thính giác linh mẫn nhạy cảm của cô chính là trời sinh dù sao cô cũng có một nửa dòng máu của hồ ly hơn nữa từ nhỏ cô được sư phụ huấn luyện dạy dỗ cô nghe thấy được âm thanh teresa nhổ nước bọt vào trong cốc cà phê đợi teresa bê cốc cà phê qua cô cũng nhổ một ngụm nước bọt vào bên trong teresa cô uống cốc này đi cái gì Teresa kinh hãi ghê tởm nhìn cốc cà phê có bong bóng nước bọt bên trong. Sao? Sao tôi có thể uống được nước bọt của cô? Long truy nguyệt hừ lạnh nói. Nếu cô biết cô không có thể uống được nước bọt của tôi, vậy thì tại sao cô còn nhổ nước bọt của cô vào bên trong? Mắt tôi bị mù, nhưng mà tay của tôi vẫn còn rất tốt. Lần này tôi cần phải trừng phạt cô, cho thêm hai con bọ nữa sinh sôi trên người cô. Teresa dỗ dàng cầu xin. Đừng, đừng. Tôi, tôi biết sai rồi, xin lỗi. Sau này tôi không có dám làm vậy nữa. Cậu xin cô ta cho tôi đi. Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói: Cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là để tôi thêm mấy con bò, hai là uống cốc này. Teresa do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn uống cốc cà phê. Cô nhắm chặt hai con mắt, đưa cốc cà phê lên uống ẩn ực. Long Truy Nguyệt. nhìn bổ dáng người khác gặp họa mà cười to chương 1576 nghìn Teresa lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy cô ta thật là hận chết Long Trư Nguyệt nhưng mà cô ta không có biện pháp nào đối với cô ta cả cho nên đành phải nhịn thôi mau lại đây đấm lưng cho tôi đi Long Trư Nguyệt tiếp tục bẩn cợt Teresa đành phải đấm lưng cho cô ta lúc đấm lưng nhìn thấy đầu cô ta Cô chỉ muốn đấm cho một phát, đập nát cái đầu luôn cho rồi. Teresa, tôi không có sợ chết đâu. Nếu cô có ý nghĩ nhân cơ hội, muốn mù sát tôi cũng không có quan trọng. Đáng tiếc, dung mạo của cô xinh đẹp như vậy, nhưng mà trên người đầy những con bọ gớm ghiếc, Lòng truy nguyệt, như có mắt sau lưng, thế mà lại có thể biết được suy nghĩ của cô. Điều này khiến cho mạng lôi toa không dám nói xấu cô ta nữa. Cô đành phải ngoan ngoãn đấm lưng. gọi tôi là chủ nhân hỏi tôi có thoải mái không long trương nguyệt nghĩ đến cái bộ dáng dễ bảo của sadako trước mặt dương tử mi cũng bắt teresa làm theo teresa cắn răng không có muốn gọi cô chính là thánh nữ cao cao tại thượng làm sao có thể gọi người khác là chủ nhân được chứ không gọi sao vậy đẻ thêm mấy con bọ nha long trương nguyệt nắm tử quyệt của cô trong lòng bàn tay teresa nghe xong khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, cô mới dội dàng nén giận thấp giọng kêu một tiếng. Chủ nhân, nói to tí nữa đi, tôi không có nghe gì hết. Lòng Truy Nguyệt bất mãn nói. Chẳng lẽ cô không có xem tivi sao? Người hầu trên tivi đối với chủ nhân thế nào, cô nên đổ như thế ấy. Nếu không, để cho bọ đẻ thêm trên người cô. Chủ nhân, Teresa gọi lớn. Đúng rồi, gọi mấy lần nữa đi. Chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, Teresa gọi ba lần. Ờ, ngoan lắm, chủ nhân thưởng cho cô. Long truy nguyệt nói xong, tặng Teresa một cái bạc tay Cái bạc tay này cũng không tệ chứ. Cô vừa mới đánh tôi một bạc tay hẳn là thích thú lắm phải không? Tôi cũng rất thích, chỉ tiếc là mắt của tôi á bị mù, không có nhìn thấy hai má cô bị đánh thế nào. Nhất định là sưng đỏ khó chịu lắm rồi. Cô bây giờ có phải cũng hận không thể giống tôi có thể mất đi cảm giác đau đớn của đúng không? Tôi nói cho cô biết sở dĩ tôi mất đi cảm giác đau là bởi vì đã trải qua những tra tấn so với thảm kịch nhân gian còn thảm hơn cho nên mới như vậy. Cô có phải cũng suy nghĩ nên trải qua một chút không? Nụ cười trào phúng hiện lên khuôn mặt của Long Tri Nguyệt lại đang xen mấy phần dữ tận mấy phần đáng thương. Cái này Cùng với vẻ mặt trẻ con bình thường của cô hoàn toàn khác nhau. Nếu Dương Tử Mi ở đây nhìn thấy nét mặt của cô không bao giờ cho rằng lòng truy nguyệt đơn giản đơn thuần như một đứa trẻ. Trên đời này không có ai sau khi mà trải qua thảm kịch nhân gian mà còn có thể duy trì được khuôn mặt hồn nhiên. Trước kia lòng truy nguyệt nhìn đơn giản là vì cô cất giấu đau khổ vào sâu trong lòng. Cố gắng tỏ ra bản tính trẻ con thẳng thắn tùy hứng Ngoài lừa gạt người khác, trên thực tế cô lừa mình dối người. Teresa nhìn thấy vẻ mặt này của cô, cảm giác sống lưng phát lạnh, không khỏi lưu về phía sau một bước. Từ khi mà Teresa vừa sinh ra, ông trời đã ưu ái cho cô hưởng thụ cái loại cưng chiều. Không có trải qua cảm giác suy sụp thấm khổ nào, ngoại trừ việc không có được tình yêu của lòng trục thiên. Người chân chính là trẻ con, chính là cô mà không phải là Long Truy Nguyệt. Bởi vậy, cô trước mặt của Long Truy Nguyệt hoàn toàn bất lực, mặc cho cô ta định đoạt. đúng rồi, cô vừa luôn mồm gọi anh của tôi là anh Long. cô nói từ nhỏ cô đã quen anh ấy. vậy cô có phải là muốn dựa dẫm vào anh ấy, lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau mong qua nấy gọi anh không ngừng. vẻ mặt của Long Truy Nguyệt lại thay đổi, ngữ khí giống như đang trò chuyện với Teresa. Nhưng mà vẻ mặt trở nên cực kỳ ghen ghét đố kỵ. Chương 1577 Nhắc đến rồng trục thiên, toàn bộ suy nghĩ của Teresa đều nhớ về ký ức lần đầu cô gặp lòng trục thiên khi còn nhỏ. Đó là một buổi sáng, ánh ban mai tươi đẹp. Lúc ấy, cô đang du ngoạn cùng với Ray. Đột nhiên cha cô đưa về một đứa trẻ toàn thân đậm mau tươi. Chỉ mới nhìn qua, lập tức, đã thích cái bóng dáng giống như con sói hoàng đã bị dứt bỏ ở quang mạc của đứa trẻ đó khuôn mặt của cậu ta tuyệt mỹ mà lạnh lùng ảnh mặt trời chiếu xuống tạo nên một sự tương phản lớn khiến cho người khác muốn tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc trên người của cậu ta đã xảy ra cái sự cố gì teresa gọi anh long đi cha cô luôn cưng chiều cô ôm cô lên nói với cô anh long Teresa nói ra rất là tự nhiên, đôi mắt to tròn, lóe sáng, nhìn khuôn mặt không có một chút biểu tình gì của đứa trẻ nói Em rất thích anh Đôi mắt đen như mực của đứa bé thẳng nhiên quét qua nhìn cô mím môi không có lên tiếng, hờ hững giống như mọi thứ trên thế gian đều không có liên quan tới cậu ta Trục Thiên, đây là tiểu công chúa Teresa của ta, về sau nó là em gái của con, còn phải bảo vệ nó Cha của cô nói với đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia thẳng nhiên nhìn cô, hơi gật đầu. Cha, có phải anh Long không có thích con không? Tiểu công chúa Teresa, người gặp người thích, ai nhìn cũng phải trêu đùa vài cái. Thấy đứa trẻ kia lãnh đạm hờ hững với mình, trong lòng không vui, biểu môi hỏi cha của mình. Là ai dám không thích Teresa của chúng ta? Cha cô hôn lên gương mặt tròn tròn mịn mịn của cô một cái. Cha sẽ làm cho người đó thích con. Vậy tốt quá rồi, về sau con sẽ lấy anh ấy. Teresa miễn còn hôi sữa nói. Được, Teresa muốn lấy ai, cha sẽ bắt người đó cưới Teresa. Cha cô cưng chiều ôm cô, nói với đứa trẻ kia. Teresa muốn cưới con, con nhất định phải lấy nó, biết không? Vẻ mặt của đứa trẻ kia hờ hững như cũ, thản nhiên nói một câu thế này. Nếu con không có người yêu, con sẽ làm như thế. Lúc ấy, cô còn quá nhỏ, không có hiểu ý nghĩa trong lời quan. Chỉ biết anh ấy đồng ý cưới mình. Bởi vậy, cô rất là cao hứng, cũng thường xuyên theo sau anh ấy, quấn lấy anh ấy, muốn anh ấy chơi với mình. Nhưng mà anh ấy không để ý mình. Anh ấy càng không để ý, cô càng quấn lấy anh ta, muốn là anh ta phải cưới mình cả đời. Chỉ tiếc là nguyện vọng này đến bây giờ không có thể thực hiện, mà cô lại nhìn thấy anh ấy nở nụ cười với Dương Tử My. Nụ cười kia tuy rằng không có gợi cảm tà mị như ray nhưng mà lại đủ để khiến cho cô say đắm. Bản thân của mình thích anh ấy lâu như vậy, vì sao anh ấy không có thích mình chứ? Teresa nghĩ đến chuyện này trong lòng cực kỳ không cam tâm. Thấy cô ta vẫn không có trả lời mình, lòng truy nguyệt hỏi. Thế nào, sao mà lại không trả lời tôi? Có phải từ nhỏ cô đã ở cùng với anh của tôi, có phải là anh ấy chăm sóc cô như em gái? Đúng, Teresa đương nhiên không thể nói Long trục thiên luôn không để ý tới mình, như vậy rất tổn thương lòng tự trọng của cô. Hơn nữa, cô hy vọng Long truy nguyệt, nể tình Long trục thiên có thể bỏ qua cho cô, không có để dòi bỏ sinh sôi trên người cô. Nhưng không ngờ, Câu trả lời này của cô Chọc đúng cái chỗ đau của Long Truy Nguyệt Long Truy Nguyệt Luôn hận là bản thân Không được ở cùng với anh trai lúc bé Không thể đi chơi cùng với anh ấy, Không thể khiến cho anh ấy Chăm sóc tốt cho mình Cô chỉ có thể cô độc Đi theo sư phụ Ở trong hang núi Ở trong cổ mộ Sống những ngày tháng cô độc không biết ngày tháng Cũng không có bạn bè đồng hành Chương 1578 Long Truy Nguyệt đưa tay ra lại cho Teresa một cái bạt tay hung hăng nói tôi ghét cô lúc bé có thể ở cùng gia đình tôi em gái của anh ấy là tôi không phải là cô cái tác này dùng lực rất mạnh khiến cả khuôn mặt của Teresa đau đến nỗi sưng dù lên một cái răng cũng đã bị đánh gãy máu tươi chảy ra từ khóe miệng của cô cô không nhịn được lập tức khóc rống khóc sao nói trước kia lúc mà cô khóc Anh tôi phải dỗ dành cô, bảo cô đừng khóc đúng không? Long truy nguyệt đạp một cước lên người của Teresa chất vấn. Không, không có, không có. Teresa đâu có ngu ngốc khi phát hiện ra vấn đề dỗ dàng khóc kêu. Vừa rồi tôi nói dối đó, anh Long luôn luôn không có thích tôi, không chịu để ý tới tôi là tôi tự mình đa tình lẻo đẻo theo anh ấy thôi. Thật không? Sắc mặt của Long truy nguyệt dịu đi một chút. Cô không chiếm được cảm tình của anh trai Thì người khác đừng có mong mà chiếm được Như thế tâm lý của cô mới cân bằng Đúng là thật Anh ấy rất lạnh lùng với tôi Tôi không cam lòng Mới luôn theo đuổi anh ấy Anh ấy không có đối đãi với tôi Như là em gái Ngay cả nói chuyện với tôi Cũng không có chịu nói nhiều thêm hai câu Vừa rồi tôi sợ mất mặt Chuyện nói anh ấy đối với tôi Rất tốt đều là nói dối Teresa khóc lóc giải thích Vậy thì tạm được. Nét mặt của Long Truy Nguyệt dịu xuống. Cô nhớ kỹ, anh tôi chỉ có một đứa em gái, ai muốn làm em gái của anh ấy, tuyệt không có thể sống rồi. Teresa giật mình, sợ hãi nhìn Long Truy Nguyệt. Cô đã từng thấy rây, biến đổi thất thường, cũng đã thấy qua cha của mình làm việc độc ác, còn gặp qua mọi loại người xấu khác nhau nữa, nhưng mà không gặp người nào giống như Long Truy Nguyệt, khiến cho người ta sợ hãi tự đai lòng. Nếu cô chán ghét người khác, tiếp cận anh cô như vậy, tại sao để cho Dương Tử mi tồn tại chứ? Anh của cô ngoại trừ nhìn cô ta, cũng không có nhìn ai khác. Vậy tại sao cô không tra tấn cô ta đi? Teresa chất vấn Chuyện này có liên quan đến cô sao? Long truy nguyệt đạp Teresa một cước. Tôi đã nói rồi, đó là mâu thuẫn trong nội bộ của chúng tôi. Cô là người ngoài, không cần phải nhiều lời. Cô chỉ cần biết, Sau này một bước cũng không có được tới gần anh tôi. Nếu mà tới gần một lần nữa, tôi sẽ kiến trên người cô nhiều thêm mấy con dòi bò. Teresa không có nói gì. Có điều cô cũng biết, tình yêu của Long Trương Nguyệt với Lâm Trục Thiên đã biến chất rồi. Với tình hình này, á, cô ta nào có thể để cho Dương Tử My dễ dàng tồn tại chứ? Nếu như không có dễ dàng tha thứ, cô ta khẳng định sẽ ra tay đối phó với Dương Tử My. có lẽ sẽ khiến cho dương tử mi đáng chết kia muốn sống cũng không được rồi vừa nghĩ đến dương tử mi có khả năng sẽ trúng độc thủ của long truy nguyệt teresa lập tức quên đi đào đớn trên người sung sướng khi mà người gặp họa còn có dương tử mi là chị dâu của tôi trên đời này chỉ có tôi được tổn thương chị ấy nếu cô dám động vào một sợi lông của chị ấy cô cũng nên chờ cảm giác sống không bằng chết đi long truy nguyệt Đá Teresa một cước. Có cô ở đây, tôi còn đi đối phó với cô ta sao? Teresa che lại cái đùi bị đá đau nói. Cô nghĩ rằng tôi đối xử với chị ấy như đối xử với cô hả? Teresa, cô ngây thơ quá rồi. Cô không có rõ ràng tình cảm của tôi đối với Dương Tử Mi thế nào đâu. Long Tri Nguyệt cười nhạo nói. Cô tin hay không? Tôi còn yêu chị ấy hơn cả anh tôi nữa. Cái gì? Teresa kinh ngạc nhìn long truy nguyệt ý ý cô là sao tại sao tôi phải giải thích với cô chứ long truy nguyệt lạnh lùng nói tóm lại cô nhớ rõ đây chỉ ấy là người mà cô không có thể đụng đến một cộng long chương 1579 tôi tôi hiểu rồi teresa nhìn gương mặt của long truy nguyệt giật mình hiểu ra Quá ra người mà cô thích là trương tử mi long truy nguyệt lên giọng đáp Chị ấy là người yêu của anh tôi Cho nên tất nhiên là tôi Cũng yêu chị ấy Teresa lắc đầu giải thích Không phải chứ Không phải là kiểu yêu đó Lúc đầu tôi cho rằng người cô thích là anh của cô Tưởng rằng cô có chứng yêu anh trai của mình Nhưng mà không ngờ Cô lại thích con gái sao Người cô yêu là là Cái cô dương tử mi đó Nhưng mà chính bản thân của cô Từ chỗ chấp nhận chuyện này Thế nên cô mới liền thể hiện ra Thành yêu anh trai một cách bá đạo, khó có thể tưởng tượng. Lòng truy nguyệt giật mình, cãi lại cô ta. Làm sao có thể thế được? Sao tôi có thể thích con gái chứ? Tôi thích chị ấy, chắc chắn là vì chị ấy, chính là chị dâu của tôi, luôn chăm sóc cho tôi. huống hồ, tôi rất ghét chị ấy, ở bên cạnh anh trai của tôi. Người mà cô ghen tị, không phải là cô ta, mà là anh của cô. Teresa cười nhạo. Giờ tôi cũng biết tại sao, Cô lại ghét tôi như thế rồi Cô không ghét tôi Vì tôi được lớn lên Ở bên anh cô từ nhỏ Mà là vì tôi muốn hại Dương Tử mi Có đúng không Trước giờ rong Truy Nguyệt chưa bao giờ suy xét vấn đề này Bây giờ Nghe Teresa nói như vậy Tim của cô cứ như bị người ta Đập cho một cái thật mạnh vậy Là vậy sao Cô thầm nghĩ trong lòng có vẻ khó hiểu nha Mình ghét Dương Tử mi Và anh của mình ở bên nhau hoàn toàn không phải là gì muốn chiếm được tình cảm từ anh trai mà là gì mình muốn ngăn hai người yêu nhau sao sao có thể thế chứ long truy nguyệt nhớ lại cái lần đầu gặp dương tử mi ở cổ mộ hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên cạnh dương tử mi lúc ấy anh vẫn chưa có về mỗi khi mà nhìn thấy dương tử mi cô liền muốn đưa tất cả mọi thứ mà cô có cho cô ấy cô thích được ở bên cô ấy Được nhìn thấy cô ấy mỉm cười, nhìn cô ấy nói chuyện, nhìn cô ấy vất vả bôn ba vì cô. Lúc đó, cô có cảm giác rất là hạnh phúc. Nhưng khi mà anh trở về, cô ấy toàn ở bên anh, không có lúc nào ở cùng với cô nữa. Nhìn thấy cô ấy thân mật với anh trai, cô thấy trong lòng rất là phiền não khó chịu, chỉ muốn tách hai người bọn họ ra thôi. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Tử mi chứ không phải là vì anh sao? Lòng truy nguyệt, Cảm thấy bây giờ hoàn toàn rối loạn rồi. Tôi nói có đúng không? Teresa nhìn thấy vẻ giật mình của cô, liền quên cả việc tay của mình đang bị nắm. Cô nói với một giọng hạ hề. Cô không có yêu đàn ông, cũng không có yêu anh của mình. Cô yêu Dương Tử My. Cúc! Long truy nguyệt đá Teresa một cái đầy tức giận. ăn nói lên tinh tôi thích cô ấy vì cô ấy là người phụ nữ của anh tôi. Teresa không có muốn tự rước dạ vào thân để cho người ta đánh nữa, vì thế mà cô ta nói hùa theo. "Được rồi, cô muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế." Lòng Truy Nguyệt nói với vẻ bực bội, "Cút sang đằng kia cho tôi, tôi muốn được yên tĩnh một lát." Teresa đang mong có thể nhanh chóng cách xa cô ấy ra để khỏi bị đánh đập. Vừa nghe cô ấy nói thế, Teresa đã dụ dàng đi ngay. Sau khi mà Teresa rời đi, Long Truy Nguyệt suy xét thật kỹ mọi chuyện. Cô bắt đầu nghĩ lại mọi việc một lượt, càng nghĩ càng thấy Teresa nói đúng. Người mà mình thật sự để ý hình như không phải là anh mà là Dương Tử Mi. Cô quẩn quýt lấy anh của mình không rời, không phải là do cô ý lại anh ấy, mà là sâu trong trái tim của cô, cô muốn nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của Dương Tử Mi. muốn để cho cô ấy nhìn cô nhiều thêm một chút. Rất nhiều lần, trong đêm vắng, cô nhớ nhung cảm giác ấm áp khi mà cô ngã vào trong lọc của Dương tử mì để khóc. Mỗi lần, nghe cô ấy vỗ nhẹ lên da của mình, nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm, cô cảm thấy cả cơ thể tê tê như có một dòng điện chạy qua vậy. Đây, đây là tình yêu sao? Chương 1580 Mấy người Long Trục Thiên và Dương Tử Mi Đã lật tung cả thủ đô Mà vẫn không có tìm được bất cứ tin tức gì Của Long Trương Nguyệt cả Mặc dù Dương Tử Mi là thầy bói Nhưng mà cô không có thể bói một quả xem Hướng đi của Long Trương Nguyệt Như thế nào được Hoàng phòng biết được việc này Lại không hề nóng vội. Mọi người không cần phải tìm nữa đâu Tiểu Nguyệt không phải là trẻ con Chắc chắn không có việc gì đâu Nhưng bây giờ cô ấy Không nhìn thấy gì cả Dương Tử Mi rất lo lắng. Ở thủ đô người xe tấp nập thế này khó tránh khỏi việc va chạm. Con quá lo rồi. Từ nhỏ Tiểu Nguyệt được ta huấn luyện, hơn nữa con bé còn có quyết thống đặc biệt, cho nên độ nhanh nhạy của nó cao gấp trăm lần người bình thường. Cho dù để cho con bé đứng giữa dòng xe cộ cũng không sao cả đâu. Quan Phong mỉm cười nói, không ai hiểu con bé hơn ta đâu. Nhìn bề ngoài có vẻ như con bé là một đứa mà không thèm để ý cái gì. Nhưng mà thật ra con bé là một con hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ? Dương Tử My cười khổ. Đúng vậy, Long Truy Nguyệt có một nửa huyết thống hồ ly cho nên hẳn khá khôn ghéo. Long Trục Thiên vẫn thấy sốt ruột. Từ lúc anh biết Long Truy Nguyệt thì cô ấy luôn xuất hiện trước mặt của anh với vẻ mềm yếu để cho anh ấy bảo vệ cô. bây giờ cô đột nhiên mất tích dù làm thế nào lòng của anh cũng không có thể bình tĩnh lại được long trục thiên hỏi quan phong tiểu nguyệt đã thông thạo che giấu hơi thở của bản thân rồi sao ừ quan phong gật đầu ở mặt này con bé rất mạnh trước đây hễ là không vui con bé cứ núp đi dù ta có làm thế nào cũng không có tìm ra con bé bây giờ chắc cũng thế thôi long trục thiên đột nhiên nghĩ tới một người khác Người đó chính là Teresa. Những bản lĩnh khác của Teresa đều không mạnh, nhưng mà cô ta rất giỏi, che giấu hơi thở của bản thân. Truy Nguyệt đột nhiên mất tích, có khi nào liên quan đến cô ta không? Nghĩ đến đây, anh liền cầm điện thoại gọi cho Teresa. Teresa đi lòng vòng bên ngoài phòng. Cô đang nghĩ xem làm thế nào để cho Long Truy Nguyệt giúp cô giải trừ du thuật. Chuông điện thoại mà cô đặt riêng cho Long Trục Thiên đột nhiên gian lên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Trước kia Long Trục Thiên chưa từng gọi điện cho cô ta bao giờ. Thế mà bây giờ anh ấy lại gọi điện cho cô. Nhưng mà lúc này cô đã chẳng còn bao nhiêu vui sướng nữa. Cô ta đi ra xa Long Trương Nguyệt một chút, lén lúc nghe điện thoại. Long Trục Thiên gọi. Teresa. Dương tự mi... nghe thấy anh gọi điện cho teresa nhìn anh với vẻ nghi ngờ anh long teresa nói nhỏ anh mau tới cứu em với có chuyện gì thế nghe thấy teresa nói thế trái tim của long trục thiên bỗng thấy khẩn trương tuy rằng anh không có nhiều tình cảm với teresa nhưng mà anh đã từng gật đầu hứa trước mặt của thánh vụ là sẽ bảo vệ teresa em gái của anh đang ở chỗ của em cô ta dùng du thuật với em nó sẽ làm cho cả người của em mọc đầy sâu kinh khủng lắm em còn bị cô ta đánh đập tơi bời rồi anh mau tới cứu em giúp em giải du thuật giới. teresa chỉ còn cách là cầu cứu với long trục thiên sao tiểu nguyệt ở chỗ em hả biết được tung tích của long trương nguyệt long trục thiên thở phào nhẹ nhõm anh lại hỏi teresa với vẻ nghi ngờ Teresa nói với vẻ đầy tức giận Đừng có nhắc đến chuyện này nữa Là lỗi của em Em muốn bắt cô ta tới đây Để mà cùng đối phó với anh và Dương Tử My Nhưng mà ai ngờ Lại tự tìm phiền phức cho mình chứ Em gái của anh là một kẻ vô cùng biến thái Đợi giải được du thuật rồi Sau này em không có dám lại gần cô ta Trong phạm vi một km nữa Quả nhiên Long Trục Thiên suy đoán chính xác Bây giờ hai người đang ở đâu? Teresa dối dàng nói địa chỉ cho anh biết, nơi đó cách đây có hai con phố. Nhưng vì Teresa dùng ma pháp đen che giấu hơi thở của mình, cho nên họ mới không có thể tìm ra được. Chương 1581 Long Trục Thiên và Dương Tử Mi chạy tới nơi mà Teresa đã nói. Teresa mới thấy họ đã nhìn thấy Long Trục Thiên dễ vẻ đáng thương. Anh Long, cứu em với! Tiểu Nguyệt đâu? Long trục thiên nhìn thấy gương mặt của Teresa bị đánh sưng dù lên. Người cũng bị đạp mấy phát liền thấy lo lắng. Tuy rằng Teresa không có đáng phải sợ nhưng thánh phụ rất đáng sợ. Nếu như ông biết đứa con gái rượu của mình bị người ta đánh ra nông nổi này nhất định không có tha cho truy nguyệt rồi. Ở bên trong á. Teresa nhìn vào bên trong dễ vẻ sợ sệt cô ta xin Long trục thiên. Anh Long Anh nhất định bảo cô ấy giải du thuật khiến sâu mọc đầy trên người của em nha. Đáng sợ lắm, em không có muốn biến thành như thế đâu. Nghe thấy lời này của cô ta, Dương Tử Mì liếc cô ta vài cái. Ngoại trừ vết thương ngoài da ở trên mặt ra, thì cũng không có nhìn thấy trên người Teresa có khí âm tà nào. Theo lý thì chắc cô ấy không có trúng du thuật nào cả. Rốt cuộc lòng truy nguyệt đang chơi cái trò gì vậy? Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đi vào trong phòng. Long truy nguyệt cảm nhận được bọn họ đã đến. Vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc về tình cảm của bản thân. Cô phát hiện ra mình thật sự thích Dương Tử Mi. Vì thế nên mới có những hành vi yêu anh trai bất thường. Loại tình cảm này làm cho cô khó có thể chấp nhận cũng không biết nên đối mặt với Dương Tử Mi thế nào nữa. Vì thế vừa cảm nhận họ đến rồi, cô lập tức Ngồi xổm vào một góc Hai tay ôm lấy đầu Giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm Nhưng không làm thế nào Để mà che giấu được Nhìn cô lúc này có mấy phần đáng thương Tiểu Nguyệt Long trục thiên bước nhanh đến bên người của cô Kéo cô ấy lên Quan sát thật kỹ cô ấy từ đầu đến chân Thấy cô ấy không có gì bất thường Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nói Teresa không có làm gì em chứ Không Long truy nguyệt cúi đầu trả lời Cô ta chỉ bắt em đến đây thôi Vậy thì tốt Vừa nãy Long trục thiên vẫn luôn lo Teresa Dùng pháp thuật quá phụ đen với cô ấy Dương tử mi đứng bên cạnh lên tiếng Nếu như đã không sao Chúng ta về thôi Chị dâu Giọng nói của Long truy nguyệt Chứa mấy phần kiếp sợ Dương tử mi đáp lại dịu dàng Chị có thể ôm em không Lúc này, Long Truy Nguyệt muốn chứng thực tình cảm của mình, vì thế cô yêu cầu Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không biết cô ấy có ý định gì, nhưng mà vẫn tiến lên, Dương tay ra ôm lấy cô ấy, biểu lộ sự ái nái của mình. Dù xét về chiều cao hay là cân nặng, Long Truy Nguyệt nhỉnh hơn Dương Tử Mi, Nhưng mà cô ấy tựa vào trong lòng của Dương Tử Mi một cách mềm hoặc như là chim nhỏ nép vào người giống như ngày đó vậy. Dương Tử Mi giơ tay lên vỗ dài cô ấy theo thói quen. Long Truy Nguyệt cảm thấy thân thể rung nhẹ nhẹ, cứ như là sờ vào điện vậy. Cái ôm của Dương Tử Mi cho cô ấy sự an ủi ấm áp to lớn, làm cho cô ấy có cảm giác mình được bảo vệ. Cô ấy rất muốn cả đời này được dựa dẫm vào cô như thế. Long trục Thiên lo lắng rằng cô ấy sẽ làm hại Dương Tử Mi, cho nên vẫn một mực. Đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm hai người bọn họ, dễ vẻ khẩn trương. Dương Tử My cảm thấy lúc này, cảm xúc của Long Truy Nguyệt có hơi kỳ lạ. Cơ thể cô ấy nóng ran cứ như bị ai đó khơi dậy cái tình cảm mãnh liệt vậy. Đương nhiên, cô nằm mơ, cũng không có ngờ được Long Truy Nguyệt lại thích cô. Chị dâu, đừng có bỏ em ra, được không vậy? Long Truy Nguyệt dường tay ra, ôm lấy dòng eo nhỏ nhắn của Dương Tử My. gương mặt cô ấy gác trên vai cô được tuy rằng dương tử mi cảm thấy là lạ nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý long truy nguyệt tiếp tục hỏi chị sẽ yêu em giống như yêu anh của em chứ dương tử mi chỉ đành phải trả lời chị yêu anh của em thế nên chị cũng sẽ yêu em thôi long truy nguyệt là người thân máu mủ ruột rà duy nhất của long trục thiên dù cô ấy có xấu xa thế nào đi nữa Cô cũng có thể chịu được. Chương 1582 Gương mặt của Long Tri Nguyệt tư như hoa. Cô ấy ôm lấy Dương Tử My vừa reo hò vừa nhảy nhót nôm có vẻ rất vui sướng. Tuyệt quá đi, chị dâu. Em yêu chị. Em thật sự yêu chị. Sau này em không có quấn lấy anh trai của em nữa. Nhưng mà em sẽ bám lấy chị đấy. Chị sẽ để cho em quấn lấy chị chứ. Dương Tử My Nhìn cô có vẻ khó hiểu Cô không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại thành ra như thế Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Long Truy Nguyệt Không phải là đang giả dờ Cảm giác vui sướng Phát ra từ trái tim đó rất rõ ràng Chẳng lẽ cô ấy Đã bị Teresa trói lại một lần Thật sự nghĩ thông mọi chuyện luôn rồi Nếu là vậy cũng tốt Nếu như cô ấy thật sự Có thể nghĩ thông á Sẽ giúp cho mình bớt đi nhiều phiền toái Cũng không có làm phiền Long Trục Thiên phiền não như thế nữa dương tử mi kéo tay của long truy nguyệt nói đi thôi chúng ta về nhà được long truy nguyệt nói với long trục thiên anh hai chúng ta mỗi người nắm một tay của chị dâu có được không long trục thiên liếc cô ấy một cái im lặng không lên tiếng nắm lấy tay của dương tử mi teresa đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này cười lạnh dương tử mi cô đúng là ghê gớm chinh phục được đàn ông Bây giờ thu luôn cả đàn bà nữa. Dương tử mi không thèm để ý đến cô ta. Đối với loại người như là Teresa, cô bơ luôn là tốt nhất. cãi cọ như cô ta tổ là lãng phí nước bọt thôi. Tranh chấp với cô ta thì sẽ gây phiền toái cho lòng trục thiên. Lòng truy nguyệt nghe thấy giọng điệu nói chuyện với Dương tử mi của Teresa liền tức lên quy hiếp cô ta. Teresa, cô đừng quên còn có tôi ở đây. Cô quên tôi đã nói cái gì sao? Nếu như cô dám động đến một sợi tóc của chị dâu tôi, tôi sẽ cho cô mọc sâu khắp người. Teresa lập tức không có dám hò hè nữa, chỉ đành nhìn sang Long Trục Thiên cầu cứu. Anh Long, anh bảo cô ấy giải trừ du thuật trên người của em đi, sau này em không có quấn lấy mọi người nữa. Long Trục Thiên nhìn Long Trương Nguyệt, muốn ta giải trừ du thuật cho cô sao? Đó là chuyện không thể nào, nhưng mà nếu... Cô không còn ý nghĩ xấu với anh trai của tôi. Không đối phó với chị dâu của tôi nữa. Tôi không khởi động du thuật. Sự tồn tại của du thuật này sẽ bằng không thôi. Long Truy Nguyệt nói với giọng lạnh lùng. Cô biết điều một chút. Cúc về Mỹ cho tôi. vĩnh viễn đừng bao giờ mà xuất hiện trước mặt của chúng tôi nữa. Nếu không thì tôi gặp cô một lần sẽ cho cô mọc ra mấy con sâu nha. Teresa sợ đến mức tái mặt. Mấy con sâu đó không có tự động sinh sôi nảy nở trong cơ thể của tôi chứ không đâu chỉ cần tôi không có gọi chúng dậy bọn chúng sẽ mãi ngủ sai long truy nguyệt xua xua tay nói với cô ta giờ tôi chán nhìn thấy cô lắm rồi cô cút xa bao nhiêu thì cút đi đừng có ở đó nữa đến cả long trục thiên teresa không thèm chào hỏi đã vội dàng rời khỏi nơi này ngồi máy bay suốt đêm để về mỹ lo sợ long truy nguyệt sẽ bám theo cô ta Sau khi mà Teresa đi khỏi, Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt hỏi, rốt cuộc em đã hạ du thuộc gì trên người của Teresa? Du thuộc gì khiến cho cô ta sợ đến mức đó? Đúng là đàn bà ngu ngốc thôi, em không phải là chị, em biết du thuộc nào chứ, em bịp cô ta đó. Long Truy Nguyệt cười lớn, thế mà cô ta lại mắc câu, em cũng chẳng có cách nào khác cả. Dương Tử Mi bất ngờ, sao Cô ta không có ngốc đến thế chứ? Lòng truy nguyệt cười to. Đương nhiên, nếu như lừa, chắc chắn là không có lừa được rồi. Lúc đó, em bảo cô ta sơ vào chỗ ba tấc bên dưới, cũng chính là chỗ quyệt ngứa. Kết quả, cô ta sợ thật. Tự nhiên, cô ta sẽ cảm thấy ngứa ngáy như có thứ gì đó đang bò. Cô ta bị em dọa cho một vố. Chị dâu, cái quyệt này là chị dạy cho em đấy. Cái con bé nghịch ngợm này, Dương Tử mi thầm nhủ chỉ có Long Trương Nguyệt mới có cách đối phó với một cô đại tiểu thư như Teresa thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 125 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.